các bạn thân mến nhận được lời mời đi ăn sáng của lô răng lea rất mừng tình cảm cô dành cho anh quá nhiều và quá sôi nổi nên lea tin rằng thế nào trong cuộc gặp gỡ này lô răng cũng sẽ nói lời yêu cô lea chuẩn bị cho cuộc gặp rất cẩn thận và khi thấy anh tình cảm trong cô dường như dâng lên rất mãnh liệt tuy nhiên trong lòng lô răng lại đang tràn ngập những âu lo về việc sắp tới anh sẽ bị điều chuyển đến một trung đoàn trong vùng đen Mối lo đầu tiên của anh là việc kami vợ anh đang có bầu mà không có người chăm sóc. Dù biết tình cảm Lea dành cho mình rất lớn và Laurent cũng có tình cảm với nàng. Nhưng Laurent hiểu tình cảm của anh với Lea sẽ chẳng đi tới đâu. Và khi nói lời yêu Lea, Laurent có chút áy náy vì cho rằng như vậy anh đã phản bội vợ. Tuy nhiên dẹp đi mọi tình cảm, Laurent quyết định nhớ Lea chăm sóc kami hộ mình trong thời gian anh đi vắng dù rất không vui và không muốn nhưng Lea vẫn nhận lời chăm sóc vợ con Lorang với ý nghĩ cô sẽ bằng mọi cách chiếm được hoàn toàn tình cảm của Lorang liệu những sắp xếp và toán tính của Lea có thành sự thật không bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ truyền tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Regine de Forger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định mời các bạn cùng theo dõi lời thú nhận với một giọng nói tội nghiệp phát ra từ cái miệng xinh đẹp đến thế, suýt làm tiêu tan những ý định khôn ngoan của Tavagnier. Hắn cười vang để che giấu nỗi dạo dực trong lòng. Hắn chẳng khác gì một con sói. Lea nghĩ bụng, hắn cũng như những đứa khác thôi. Ta muốn làm gì hắn thì làm thôi. Vậy tôi đến mời cô lúc bảy giờ. Trước đó tôi sẽ gọi điện cho các bà cô của cô để xin phép. Thế nếu họ từ chối? Cô bạn xinh đẹp của tôi ơi! Cô nên biết rằng chưa bao giờ có một người đàn bà từ chối điều tôi yêu cầu nhé. Hắn đáp với một vẻ hài hước mà lấy ai hiểu lầm là một vẻ đau khổ. Tôi sẽ biết rõ hai bà cô tôi nói gì khi tôi về nhà thôi. Tạm biệt sự thay đổi thái độ của cô gái không thoát khỏi cặp mắt của tavernier hắn chia tay nàng và nghĩ bụng cô ta có ý thức hài hước chăng khi lea bước vào căn phòng màu trắng và hồng thì camille đang đứng tì trán vào cửa sổ mặc một chiếc áo ngủ bằng sa tanh màu mỡ gà nàng lẫn với màu các bức tường và màu nhung đệm ghế khi cánh cửa mở ra và khép lại Nàng quay đầu lại. Cô làm gì mà đứng thế kia? Lea kêu lên. Tôi nghĩ là cô phải nằm kia mà. Chị đừng la dày tôi. Tôi cảm thấy khỏe khoắn lắm rồi. Tôi vừa được ông ta Nia tới thăm, làm tôi thật dễ chịu. Tôi biết, tôi vừa gặp ông ta trong phòng chờ mà. Ông ấy lo lắng cho chúng ta và nghĩ là chúng ta phải tạm rời khỏi Paris. Tôi bảo ông ấy lo lắng không đúng chỗ vì mặt trận rất yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức tướng Hundiger mời cả Paris hoa lệ đến dự một vũ hội ở tổng hành dinh của ông ta. Sao cô biết điều đó? Laurent viết trong thư tôi vừa nhận hôm nay mà. Sức khỏe anh ấy thế nào? Rất tốt. Anh ấy nhờ tôi hôn chị và nói với chị nếu với chị viết cho anh ấy mấy chữ thì anh ấy rất mừng chị có tin tức gì của hai ông bà không có má bảo tôi về ồ camille rên rỉ, ngồi phịch xuống ghế bành cô chớ lo tôi đã viết thư trả lời là tôi không thể để cô một mình vì cô cần tôi quả là như thế đấy tôi vừa nói lúc nãy với ông taverney như vậy sự có mặt của léa làm tôi yên tâm đem lại cho tôi sức khỏe và lòng can đảm không đáp le bấm chuông gọi chị hầu phòng chị dìu bà lên giường giúp tôi đi cami bây giờ cô phải đi nằm nghỉ đi à quên tôi mang sách đến cho cô đây cảm ơn chị sách của tác giả nào thế của một ông Celine nào đấy người ta bảo tôi ông ta là một nhà văn lớn Celine thế ra chị đã đọc sách của ông ta ư không Thế còn cô? Tôi có thử đọc nhưng những điều ông ta viết gay cấn lắm, khủng khiếp lắm. Có lẽ cô nhầm đấy. Một người tên là Rafenman bảo đảm với tôi đây là một cuốn sách rất hay. Chị vừa nói tên là gì? Rafenman. Tôi hiểu rồi. Chắc là hắn muốn chế giễu tôi. Hắn là một đứa khốn nạn làm dơ bẩn tất cả những gì hắn đụng tới. Và niềm vui thích lớn lao nhất của hắn là gây tội ác, nhất là đối với bạn bè. Vẻ bạo liệt của kami khiến cho Lea kinh ngạc. Chưa bao giờ nàng nghe kami nói gây gắt đến như vậy về một người nào. Ông ta đã làm gì cô? Đối với tôi thì không gì hết. Nhưng hắn đã phản bội, lừa gạt một người mà Laurent và tôi rất quý mến, khiến người đó tuyệt vọng người đó có quen tôi không không khi lea về tới nhà ở đại lộ đại học thì một người giao hàng vừa mới đưa tới ba bó hoa hồng lớn lisa và albertine ngây ngất trước hoa và không ngừng thốt lên kỳ diệu cái ông tavernier này là một người hào hoa có một không hai trên đời đấy lea thấy hai bà già độc thân thật Chẳng những họ sống suốt đời với nhau mà còn không rời nhau lấy một ngày. Đương nhiên, Albertine, bà chị Cà, hơn bà em 5 tuổi, đã trở thành người chủ gia đình, quản lý tài sản bố mẹ để lại. Và điều khiển kẻ ăn người ở một cách cương nghị, quyết định những cuộc du lịch cũng như những công việc cần tiến hành. Bà Lisa thì từ đầu chiến tranh sống trong một nỗi lo sợ thường trực, khó ngủ. Hẽ có một chút tiếng động là tỉnh giấc, Chiếc mặt nạ phòng độc kè kè bên cạnh. Không bao giờ bà ra khỏi nhà mà không mang nó lùng lẳng bên vai, kể cả khi dự lễ misa ngày Chủ Nhật ở nhà thờ Saint Thomas ma thăm một bà bạn ở phía bên kia đường phố. Bà đọc tất cả các báo, nghe tất cả các đài, từ Radio Paris đến Radio 37, từ đài Paris đến đài đài de France. Từ khi Ba Lan bị xâm lược, Hành lý của bà luôn luôn sẵn sàng. Bà năn nỉ và chị bán đi chiếc Renault cũ lộng lẫy do Boulogne lái và mua một chiếc Grand Sport. Rộng chỗ hơn, chạy nhanh hơn. Sau mấy buổi dạo chơi quanh Paris để ăn bét tin, chỉ một mình bà biết lái, làm quen với cỗ xe mới. Họ đưa tới một gara ở ngoài ô ô Saint-Germain nơi người chủ gara có trách nhiệm trông nom giữ gìn xe nếu ông ta có lãng quên thì hàng tuần khi đến xem xét tình hình và không quên mang theo mặt nạ chống hơi độc, bà Lisa kịp thời nhắc nhở ông ta ngay. Lea, cháu gái thân yêu của bà, ông ta Vexny có nhã ý muốn mời cháu đến dự buổi hòa nhạc để tổ chức cứu trợ trẻ em mồ côi vì chiến tranh đấy. Thế bà đã nhận lời ư? Lea hỏi trong lúc kìm lại một nụ cười. Về sự dối trá của Tavetnia Dĩ nhiên Vì một công trình từ thiện Cháu có thể đi dự Mặc dù đang có tang đấy An khẳng định Nhưng liệu như thế có thỏa đáng không hả ba Lea hỏi Giọng xào trá Và mỗi lúc một khó tìm được tiếng cười Chỉ muốn bật ra Thỏa đáng lắm chứ Ông ta là một người có giáo dục Bạn của các ngài bộ trưởng Và ngài tổng thống đấy Hơn nữa, kami bạn cháu, tiếp ông ta như thế là khỏi phải nói gì thêm rồi. Lisa khẳng định. Vâng, kami đã tiếp ông ấy. Vậy cháu có thể yên tâm đi cùng được. Này, cháu nhìn xem bông hồng này tinh tế biết chừng nào. Lisa vừa nói vừa chỉ bó hoa của bà. Cháu không xem bó hồng của cháu à? Albertine hỏi trong lúc cẩn thận gặp lại tờ giấy bọc những bông hồng màu vàng đậm. Lea xé giấy bọc những bông hồng trắng phơn phớt hồng tuyệt đẹp. Giữa các cánh hồng lại có một mảnh giấy. Nàng vội cầm lấy và chùi nhanh vào túi áo. Tôi thấy hoa của cô Lea đẹp hơn cả, Esten bảo trong khi mang vào phòng khách nhỏ một bình pha lê đầy nước. Bà ơi, bà có cho cháu mượn áo khoác lông chồn của bà được không? Được chứ, cháu. «Esten sẽ mang vào phòng cho cháu thôi!» Lea vừa thay xong quần áo thì tiếng chuông vang lên ngoài cổng, làm nàng giật mình. «Anh ấy đến rồi kìa!» Nàng thầm nghĩ. Tấm gương cao ở cánh tủ phản chiếu lại một hình ảnh, và nàng thích thú mỉm cười với mình. Tavetnia nói đúng. Tấm áo dài này rất hợp với nàng, làm nổi sắc da và đường nét. Nhưng nàng tự giận mình, đã làm theo yêu cầu nêu lên trong tấm thiếp găm trong bó hoa hồng. Cô hãy mặc tấm áo dài hôm trước. Mặc áo ấy cô rất đẹp. Và dẫu sao, nàng cũng không thể lựa chọn. Nàng chỉ có chiếc áo dài duy nhất ấy. Trước khi rời khỏi phòng, nàng khoác chiếc áo lông trồn màu đen để hai bà cô không thấy đôi vai trần của mình. Khi nàng đến gặp trong phòng khách nhỏ, hai bà già độc thân đang cười vang trước những lời đề nghị của Tavagni mặc lễ phục đen, khủ tay chống lên mặt lò sưởi. Chào Lea, chúng ta phải đi nhanh vì không thể đến sau ngài tổng thống được. Thật vậy, các người khẩn trương lên nào. Albertin xúc động nói. Tavagni mở cánh cửa một chiếc Bugatti màu đỏ và đen tuyệt đẹp đỗ trước nhà. Mùi da thuộc của chiếc ô tô sang trọng thật dễ chịu. Và xe nổ máy. Xe đẹp quá. Tôi biết chắc là nó làm cô thích thú mà. Phải biết lợi dụng nó vì rồi đây người ta sẽ không chế tạo loại xe đặc biệt này nữa đâu. Vì sao vậy? Người ta ngày càng đi nhiều bằng ô tô kia mà. Cô nói đúng. Nhưng những mô hình này thể hiện một nghệ thuật sống sắp tiêu vong trong chiến tranh. À không, tối nay xin ông đừng nói một lời nào cả về chiến tranh. Nếu không, tôi xuống xe ngay bây giờ. Xin lỗi cô. Hắn vừa nói vừa nâng bàn tay nàng lên môi. Ông đưa tôi đi đâu đây? Cô yên tâm. Tôi không đưa cô tới một buổi hòa nhạc từ thiện như tôi nói với hai bà cô đâu. Nhưng cô đừng lo. Ngày mai, cô có thể đọc trên tờ thời báo... Và tờ Le Figaro, ông Tavernier, cố vấn ngài bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã có mặt trong buổi dạ hội từ thiện ở nhà hát ca kịch, cùng với tiểu thư Lia Denmark tuyệt vời xinh đẹp. Sao lại thế? Thì tôi có bạn ở hai tòa báo ấy mà. Họ đã nhận lời giúp tôi chút việc đó. Cô có muốn đi uống một ly ở quán Coupon trước khi đến nghe Beck và Maurice? hát ở câu lạc bộ Paris không? Anh chàng bồi rượu ở đó pha chế rượu mùi tuyệt vời lắm. Lea cho Becker là tuyệt mỹ nhưng không thích Maurice. Cô nhầm đấy, Tavernier bảo nàng. Hiện nay ông ta đại diện cho tinh thần nước Pháp đấy. Thế thì tôi không thích cái tinh thần ấy. Nó chỉ là những thủ đoạn xảo quyệt thôi, một sự thỏa mãn bản thân. Những sự tục tiễu hài hước Và lối sống hết sức tầm thường Cô thật là một cô gái kỳ cục Vừa đỏm dáng Lại vừa thâm trầm nữa Cô sẽ trở thành lớp phụ nữ nào đây? Giá tôi được thấy cô những năm sau này nhỉ? Trong gian phòng lớn của câu lạc bộ Paris Người ta chen chúc ra về Trong lúc bình luận về bờ hát Chắc làm họ rất hài lòng Tôi thấy đói rồi léa nói trong lúc khoác tay tavernier vậy chúng ta đi ăn thôi tôi định đưa cô đến tiệm monseigneur nhưng không có một chiếc bàn rảnh nào kể cả cho tôi tôi đã đặt chỗ trước ở serezadeur léa makzan hiện đang ở đó dàn nhạc nga là một trong những dàn nhạc tốt nhất của paris đấy và tôi nghĩ là cô sẽ hài lòng cho mà xem phải chăng vì món trứng cá ướp vodka rượu sampa hay vì dàn nhạc mà lẽ cảm thấy một niềm vui sướng khiến nàng cười ngây ngất và ngả đầu lên vai tavernier hắn thích thú nhìn cô gái rạng rỡ vì khoái lạc nàng bảo dàn nhạc chơi một điệu vans chậm rãi và không một chút kiểu cách mời tavernier nhảy nàng nhảy với một sự uyển chuyển một vẻ duyên dáng đầy nhục cảm khiến cả gian phòng chỉ chăm chú theo dõi bước chân nàng đang lướt nhẹ với gã đàn ông tavernier cảm thấy cô gái đang run rẩy trong đôi cánh tay mình hắn siết nàng chặt hơn và hai người chỉ còn như một cơ thể duy nhất đang lượn lờ trên sàn nhảy nhạc đã ngừng nhưng họ vẫn tiếp tục nhảy không biết gì đến thiên hạ Nghe tiếng cười và tiếng vỗ tay Họ mới sực tỉnh Không quan tâm tới công chúng Ta vét Nghê vẫn ôm cô gái trong lòng Ông nhảy đẹp lắm Nàng nói giọng thành thực Cô cũng vậy Hắn đáp vẻ ngợi khen Và đưa nàng về bàn Đời đẹp quá Tôi muốn sống như thế này Uống và nhảy Le Lê thốt lên và chìa cốc ra. Cô uống đủ rồi đấy, cô bé ạ. Không, tôi muốn uống nữa kìa. Ta vét ra hiệu cho người bồi bàn. Ngay lập tức, một chai sâm pa được mang tới. Họ lặng lẽ uống trong tiếng nhạc du dương của bài Đôi Mắt Huyền. Ông hôn tôi đi. Tôi muốn được hôn. Dù người đó là tôi, Hắn hỏi trong lúc nghiêng đầu xuống. Dù là ông. Cảnh họ cất lên mấy tiếng ho liên tiếp khi còn chưa kịp hôn nhau. Một chàng trai mặt tái xanh đứng trước bàn tay cầm mũ. "Lorio, có việc gì thế?" "Thưa ngài, tôi có thể thưa chuyện với ngài được không? Việc rất hệ trọng. Xin lỗi cô một lát." Ta đi theo Lorio và dừng lại ở chỗ quầy rượu. Sau mấy lời trao đổi ngắn ngủi và sôi nổi, hắn quay trở lại cạnh Lea, nét mặt trầm ngâm. Chúng ta về thôi. Về sớm thế cơ à? Nhưng mấy giờ rồi? Bốn giờ sáng. Hai bà cô của cô lo lắng đấy. Không đâu, hai bà ấy biết tôi đi với ông và biết ông rất đứng đắn kia mà. Nàng vừa nói vừa bật cười. Thế là đủ rồi, về thôi. Nhưng vì sao cơ chứ? Không trả lời, hắn bỏ mấy tờ bạc lên mặt bàn, nắm lấy cánh tay Lea, buộc nàng đứng dậy. Chị trông giữ quần áo, đem áo mang tô tới cho bà đi. Bỏ tôi ra. Ông có nói cho tôi biết tình hình gì đang xảy ra không đã? Cô bạn thân mến ạ. Hắn đáp giọng âm thầm, lúc này đây, bọn Đức đang ném bom can, Boulogne nhơ và đong két, và không được chúng xâm lược Hà Lan và Bỉ nữa. Ô không, lại chúa Lô Răng. Nét mặt Tavernier từ căng thẳng bỗng trở nên tàn ác. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người thách thức nhau. Người đàn bà giữ quần áo đến giúp Lea sò tay vào chiếc áo lông trồn, cắt đứt luôn sự thách thức ấy. Trên suốt đường về, hai người không nói với nhau nửa lời. Tới trước ngôi nhà ở phố đại học, Tavaknir đưa chân Lea đến tận cửa. Trong lúc nàng tra chìa khóa vào ổ, hắn buộc nàng quay người lại, ôm đầu nàng giữa hai bàn tay và cuồng nhiệt hôn nàng thụ động nàng nhận nụ hôn lúc nãy tôi yêu cô nhiều hơn đấy nàng không đáp bình tĩnh quay chìa khóa trong ổ bước vào và từ từ đóng cửa lại trong bầu không khí của cái đêm tháng năm này nàng chỉ nghe tiếng chim đập và tiếng động cơ xe xa dần vào phòng Nàng cởi bỏ quần áo, mặc áo ngủ và rút vào giường trùm chăn kín đầu. Dĩ nhiên, không được như chiếc giường nhỏ trong căn buồng tuổi thơ của nàng ở Montiac, nhưng dẫu sao cũng là một nơi ẩn nấu. Nàng gọi tên Lorang và ngủ thiếp đi. Albertine, Estelle, Lea, bọn Đức tới rồi kìa. Đầu tiên, Estelle từ trong nhà bếp bước ra tay dính đầy bột. Rồi đến Albertine, trong chiếc áo ngủ giản dị bằng len trắng, một cây bút máy cầm ở tay, và cuối cùng là Lea đầu tóc rối bù, chiếc áo ngắn bằng da trộn màu đen khoác ngoài sơ mi. Albertine nghiêm khắc hỏi. Cái gì mà cô gào lên thế hả? Bọn Đức xâm lược nước bỉ rồi đấy. Đi ra nước nở, mình mặc chiếc áo tắm màu hồng. Chúng vừa tuyên bố trên đài phát thanh kìa. Lại chúa. Esten vừa kêu, vừa làm dấu chữ thập trước ngực. Ngón tay để lại dấu bột trắng trên trán Lea lầm bầm. Thế là không phải cháu nằm mơ nữa rồi. Albertine đưa tay lên cổ họng mà không nói nửa lời. Chuông điện thoại, reo mãi. Cuối cùng Esten đến cầm máy. Alo, đừng bỏ máy ra, thưa bà, thưa cô Lea. Điện thoại gọi cô đây. Vâng, tôi đây. Cô gọi bác sĩ đi. Ông ta không có ở nhà ư. Được, đồng ý, cô yên tâm. Tôi tới ngay đây. Nghe đài phát thanh nói, Cami bỗng thấy choáng váng. Chị Hầu Phòng hoảng hốt lên, còn thầy thuốc thì đi vắng. Lea giải thích. Cháu tới đó bây giờ. tin hỏi, cháu có muốn bà cùng đi với cháu không? Cảm ơn bà, Không cần đâu. Estelle, chị có thể cho tôi một ly cà phê được không? Khi Lea tới thì Camille đã hồi tỉnh. Cô Lea ơi, tôi sợ quá. Tôi tưởng là bà ấy chết mất đấy. Thôi, im đi, Rosette. Chị có để giấy lại cho bác sĩ không? Có. Hãy ở bệnh viện về, ông ta sẽ tới ngay. Phòng của Camille tối ôm. Chỉ có một cây đèn nhỏ soi lờ mờ một góc giường. Lea bước lại gần trong lúc chú ý để không vấp phải các thứ đổ gỗ. Một nỗi đau đớn in rõ trên khuôn mặt kami khiến Lea xót thương. Nàng khẽ cúi xuống và dịu dàng đặt bàn tay lên vầng trán lạnh giá của người thiếu phụ. kami mở choàng mắt nhưng không nhận ra nàng. Cô đừng nói gì hết. Bác sĩ sắp tới đấy. Tôi ngồi đây. Cô cứ ngủ đi. Người thiếu phụ nở một nụ cười và nhắm mắt lại. Lea ngồi im cho tới khi thầy thuốc tới vào đầu chiều. Khi bước ra khỏi phòng, ông ta lo lắng. Cô là người thân thuộc duy nhất của bà D'Aquila hiện có mặt ở Paris phải không? Ông hỏi Lea. Lea suýt nữa nói cho ông rõ về mối quan hệ thân thuộc giữa mình và Camille, nhưng không muốn trình bày tỉ mỉ để khỏi phải giải thích lôi thôi. Vâng, tôi không muốn giấu cô là tôi đang rất lo. Bà ấy cần được nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi trông cậy vào cô để đề phòng mọi bất chắc đấy. Tôi thấy khó thật đấy. Trong tình bat trac đay toi thay kho hiện nay, Lea Đáp vẻ hài hước. Tôi biết lắm chứ. Người thầy thuốc vừa thở dài, vừa viết đơn thuốc. Nhưng phải cố sức đảm bảo cho bà ấy một sự yên tĩnh tối đa mới được. Vâng. Tôi sẽ cố gắng, thưa bác sĩ. Tôi muốn có một người túc trực suốt ngày bên cạnh bà ấy. Đây là địa chỉ một người rất có thể tin cậy. Cô hãy nhân danh tôi mà gọi bà ấy. Tôi hy vọng bà ấy rảnh rỗi và mai tôi sẽ trở lại. Từ nay tới lúc đó, xin cô làm theo thật chặt chẽ những điều tôi hướng dẫn trong đơn này. Bà Lê nữ y tá Một bà quả phụ trong chiến tranh 1914 tới lúc 6 giờ tối và bắt tay vào việc với một vẻ quyền uy khiến Lea không thích, nhưng lại làm nàng yên tâm. Ý nghĩ phải ngủ lại trong phòng lô răng cũng khó chịu đối với nàng, như phải chứng kiến lần nữa những giọt nước mắt của Camille. Sau khi ghi số điện thoại của Lea, bà Le Broton bảo nàng ra về một cách hết sức tự nhiên. Nhà hai bà đờ mông Playnet cực kỳ lộn xộn. Bà Liza muốn đi ngay mông tiếc, nhưng bà chị bảo phải chờ xem tình hình tiếp diễn thế nào đã. Lea bật cười khi thấy bà cô Lisa trong bộ quần áo đi đường, mũ đội ngược, ôm chiếc mặt nạ chống hơi độc, ngồi trên đống vali để chật cả lối đi. Từ nay đến đêm, tao không rời khỏi nơi này. Bà giận dữ nói. An bảo Lea vào phòng khách nhỏ. Bà không làm sao có thể giảng giải cho bà ấy rõ đâu. Và chúng ta sắp phải ra đi thôi. Và lại bố mẹ cháu đã gọi điện yêu cầu cháu trở về ngay đấy. Nhưng cháu không về được. Camille đang ốm và không có ai chăm sóc cô ấy cả. Chúng ta cùng đưa cô ấy đi theo. Cô ta tuyệt đối không được động đậy cơ mà. Nhưng bà không thể để cháu ở lại Paris một mình cũng như không thể để mặc bà Liza điên khủng ra đi. Bà ơi, tất cả những điều đó đều phi lý. Bọn Đức còn ở xa, và quân đội ta sẽ cản bước tiến của chúng chứ. Chắc hẳn, cháu nói có lý đấy. Chúng ta hoảng hốt một cách sai lầm rồi. Để bà thử giảng giải cho bà Liza xem đã. Bà được Tavek giúp một tay. Hắn vừa tới gặp Lea để hỏi thăm tin tức về Camille, vì rằng bà y tá không cho hắn vào gặp. Hắn bảo bà Lisa đang ngồi run rẩy là, chừng nào hắn còn ở Paris, thì bà không phải lo sợ gì hết. Và bà chịu ở lại tới hôm sau ngày lễ Giáng sinh, vì tin chắc rằng Thánh Linh sẽ ủng hộ các tướng lĩnh. Và lại thưa hai bà, chúng ta không được Nữ Thánh Geneviève, vị thành hoàng của Paris, Phù hộ hay sao? Chiều nay, Sanh Etienne Duy-mong cũng như nhà thở Đức bà tấp nập người. Ông Polrenaux cùng với các ngài bộ trưởng cấp tiến và các vị giám mục cùng tới cầu nguyện Đức Thánh Mẫu phù hộ cho nước Pháp. Giàn nhạc sẽ chơi bài Maxé bằng đại phong cẩm. Thượng đế ủng hộ chúng ta. Xin hai bà đừng nghi ngại. Tavernier nói hết sức nghiêm trang tới mức Lea tưởng là thật nếu như hắn không nháy mắt ra hiệu cho nàng. Ông nói có lý đấy, bà Lisa yên tâm bảo. Thượng đế phù hộ chúng ta. Ngày hôm sau, Kami trở lại bình tĩnh, hai má có chút khí sắc. Theo yêu cầu của nàng, Lea mua cho Kami một tấm bản đồ nước Pháp vì nàng muốn biết chính xác theo lời nàng, Lorraine đang ở đâu và theo dõi bước tiến của quân đội Pháp ở Bỉ. Một bức tranh lớn của max bị gỡ ra và thay thế bằng tấm bản đồ. Bằng những lá cờ nhỏ nhiều màu sắc, Lea đánh dấu vị trí của quân Pháp và của quân Đức. kami bảo, may sao, anh ấy không ở trong quân đoàn Giro, mà là ở trong dãy Akden, gần chiến lũy Maginot. Nhưng Tavekni cho đấy là điểm yếu, Trong hệ thống phòng thủ của Pháp đấy Không đúng đâu Nếu quả như vậy Thì làm gì vừa qua có nhiều binh sĩ Được nghỉ phép đến thế Cami sôi nổi phản đối Thưa bà đãgila Đã đến giờ bà tiêm thuốc rồi Bà Le Breton Vừa bước vào phòng vừa nói Mà không gõ cửa Bà cũng cần nghỉ ngơi Bác sĩ sắp tới rồi vợ ông ấy sẽ không bằng lòng Nếu thấy bà cựa quậy như thế đâu Giống như một cô bé đang phạm lỗi Cá đỏ bừng mặt lên ấp úng. Bà nói phải đấy Bây giờ tôi phải về xem bà Lisa Có là những điều dại dột nữa không Lea đứng dậy nói Bà ấy hoảng hốt tới mức Có thể làm bất cứ điều gì Tôi rất ân hận là vì tôi Mà chị không trở về quê nhà được. Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Prisoner de Forge, qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định.